Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net Cháu có muốn uống canh không? Mạc lắc đầu Bây giờ ông có thể cho tôi biết câu trả lời được rồi chưa? Cháu đúng là nóng này, giống hệt mẹ cháu Ông lão thở dài, ánh mắt nhìn cô có phần yêu thương Tôi nghĩ bất kỳ ai trong hoàn cảnh này đều sẽ cư xử như tôi Chưa đã, ông biết mẹ tôi Ta là ông ngoại cháu, nơi này là Vân Gia tại Hồng Kông Mạc dừng sừng sốt, trong ấn tượng của cô Ông ngoại là một lão nhân già với gờ mặt phúc hậu và nụ cười hiền tờ. đi đôi lúc ông cũng có một bộ mặt khác khiến người khác phải sợ hãi, nhưng đối với cô, ông luôn dành những thứ tốt nhất. Lần đầu tiên, hai ông cháu gặp mặt là khi cô còn rất nhỏ, nhỏ đến mức những ký ức về ông cô chỉ có thể đến trên đầu ngón tay. Năm đó Văn Hình như đưa cô về thăm ông, ông biết cô thích bé ngọt, liền cho người hầu làm cho cô. Không chỉ thế, ông còn cùng cô đọc sách, cùng cô trôi đùa, đó là thời thơ ấu hạnh phúc của cô. tuy nhiên hạnh phúc vốn không thể nào kéo dài được. đêm đó ông ngoại và mẹ cãi nhau, mặc tiên không biết vì nguyên nhân gì. nhưng khi đó gương mặt ông ngoại rất tức giận, mà mẹ cô cũng không chịu nhường nhìn. hai người cãi nhau ầm ĩ, ngoài trời sấm chớp không ngừng, cô chỉ có thể ngồi trốn trong mở góc để mà người hầu không ngừng tìm kiếm. Mạc tự yên trốn đến ngủ quên, sáng ra đối diện với cô là gương mặt lo lắng của mẹ vong ngoại. khi đó cô vẫn nghĩ hai người họ sẽ vì cô mà hòa giải. Bất quá cô sai rồi Vân lão gia tuy ngoài lạnh trong nóng Nhưng vô cùng cứng ngắc Tuyệt đối không thừa nhận sai lầm của bản thân Mà Vân hình như lại là con gái ông Tính tình ít nhiều cũng được thừa hưởng từ ông Bà sẽ không nhường nhịn trong khi bà không sai Ngày hôm đó Vân hình như đưa cô về mạng ra Từ đó về sau không có liên hệ với Vân già nữa Tuy nhiên mỗi năm đến Tết Cô đều tự tay làm một tấm thiệp trước mừng năm mới Làm quà cho ông Đồng thời cũng viết thư cho ông Nhưng hồi âm của ông cô đều không nhận được dần dần cô cũng không biết thờ chồng nữa. Cuộc sống phồn hoa ở S thì kiến mạc tự yên không còn buồn phiền vì không được gặp ông, chứa mặt cô, mặc vũ yên đều không tiện mở miệng nhắc đến Vân Lão gia. Còn Vân Hinh Như thì còn việc chuyện năm đó nên cũng không có chủ động liên lạc với Vân gia. Mà đám người ở S Thị tuy biết rõ gia thế của Vân Hinh Như nhưng cũng không dám mở miệng nói bừa. Cho dù có nói thì họ cũng chui vào một góc không người để nói. Dù sao thế lực mạc gia ở S thì cũng không nhỏ. Nhớ đến trước kia, Mạc từ yên liền hối hận không thôi. chuyện cô về chat lần mà khiến ám giả thì là vào bước đường cùng. vợ chồng mặc vũ hên tức giận bỏ ra nước ngoài, cho đến khi mất đi, bà cũng không được gặp mặt vân lão gia lần cuối. tùy suốt quãng thời gian cô trưởng thành, vân hình như không liên lạc với vân gia. Nhưng trong lòng cô cũng biết, vân lão gia trong lòng bà có một vị trí vô cùng đặc biệt. thật sự đối với người cha này, bà luôn mong nhớ, nhưng lời xin lỗi lại vô cùng khó nói. cho dù là bà hay vân lão gia. Cả hai người đều chờ đợi đối phương mở miệng trước Mẹ vẫn rất nhớ mong ông ngoại Ông ngoại Cô không nghi ngờ Lời ông nói có thật hay không Cũng không hỏi rõ mọi chuyện thực hư thế nào Câu đầu tiên cô mở miệng Là thay mẹ mình bày tỏ nỗi nhớ với ông Sự tin tưởng của cô cùng với hai chữ ông ngoại Khiến lòng vân lão ra mềm đi không ít Xem ra cô được mẹ mình dạy dấu không tồi Ta biết Chỉ là tính tình mẹ con có phần cố chấp Dù sao chuyện năm đó cũng là do ta sai Vân Lão Gia thở dài, tính tình Vân Hình như chủ yếu đều di chuyển từ ông Cho nên đối với con gái duy nhất này, ông vô cùng yêu thương Nhưng Vân Hình như là vì mọc vũ hiên mà từ bỏ Vân ra Thậm chí người cha này cũng không nhận Điều này khiến ông vô cùng tức giận Nuôi con gái lớn như vậy, Vân Lão Gia luôn xem là bảo bối Luôn sợ con gái phải chịu cực Nhưng vì một người đàn ông xa lạ là lệ không rõ Rốt thân không cao, hốn hồ còn là người của bệnh đạo Con gái ông lại bỏ nhà ra đi, thậm chí còn lấy lúc kết hôn Điều này khiến ông cảm thấy vô cùng thất vọng Mạc tự yên chỉ cười không nói Khi nhắc đến Vân Hình Như Trên gương mặt giá nua của ông lộ vẻ mất đeo dĩ Điều này khiến cô hiểu rõ Đối với cô con gái hơn 10 năm không liên lạc này Vân Lão Gia chưa từng quên Thậm chí còn rất nhớ mong Như Vân Hình Như vẫn luôn nhớ mong ông Chỉ là ông lại không biểu hiện ra ngoài Mà Vân Hình Như lại không thấy được Cho nên hai người mới hiểu lầm đến tận bây giờ Khi biết được người mắt cóc cô là Vân Lão Gia Mạc tên dốc của cũng hiểu rõ vì sao người của mà ra lại không đuổi đến, chỉ sợ là có sự ngầm đồng ý của cha mẹ cô. Nếu không kẻ bắt cóc còn chưa đi xa, mặc với yên liền cho người đuổi theo đến đón cô. Bất quá mà tiên không biết rằng vụ bắt cóc này vốn không có sự đồng ý của cha mẹ cô. Người mà ra có đuổi theo, nhưng vẫn lão ra cho người lái phi cơ riêng đến đón cô. bay đến Hồng Kông, người mà ra dù muốn đến cứu cô cũng phải đợi vài ngày, vì chính phủ không cho phép lái phi cơ riêng nên người mà ra một hai ngày nữa mới có thể đến. Có hứng thú cùng ông đi dạo một vòng không? Mạc tin gật đầu, dù sao hai ông cháu nhiều năm không gặp, mà nhiệm vụ ở công ty, cô cũng đã hoàn thành xong. Mấy ngày này xem như là kỳ nghỉ của cô. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net